giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Chút kỷ niệm xưa của Nguyễn Ngọc Lạng qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. Phần kỹ thuật và nhạc nền do sĩ Quang phụ trách. tôi nhớ mãi cuối năm để ngủ tức là lớp 8 vừa nghỉ hè được hai tuần thì bố tôi bảo tôi thu xếp quần áo nhét vào một chiếc vali nhỏ chuẩn bị đi với chú tôi lần đầu tiên phải xa gia đình tôi bực dị lắm bố tôi bảo muốn lên người thì đi theo chú mày ở nhà cứ lêu lỏng với mấy thằng hàng xóm thi cử đến nơi rồi làm sao mà đổ được mẹ tôi đứng bên cạnh cũng phù họa theo Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng con ạ Lại đấy người ta chỉ bảo cho Phải ngoan ngoãn vâng lời Ở nhà bố mày độc tắt mặt tối Có thì giờ đâu mà ngó bài vợ bà của mày Rồi chú tôi mang mobilette đến chở tôi sang khu bàn cờ Lúc chia tay Mẹ tôi rúi vào túi tôi mấy chục bạc Toàn là tiền lẻ và ân cần dẫn Này, chủ nhật có nhớ nhà thì đón xe buýt mà về nhá Phải chị khó xuyên răng học hành học giỏi thì muốn gì mẹ cũng mua cho hết đấy tôi chớp mắt cố gắng ngăn dòng lệ leo lên yên sau quàng tay ôm chặt lấy bụng chúng tôi chiếc xe đánh máy rú lên khói phun thành luồng phía sau đưa hai chú cháu tôi ra con đường lớn rẽ về hướng chợ Sài Gòn tôi không dám quay lại nhưng biết chắc mẹ tôi đang nhìn theo với ánh mắt tội nghiệp ngày ấy chú tôi có một dãy nhà gỗ ngăn làm nhiều phòng cho thuê mà cư dân phần lớn là người miền Bắc mới di cư vào Nam được một hai năm. Họ là những gia đình có chút vốn xin không muốn tập trung ở các trại định cư xa thành phố, nhất là không muốn theo sự khuyến khích của chính phủ về các khu dinh điền bán lấy nghề làm ruộng. Họ nán lại Sài Gòn tìm nghề vớ vẩn, đa số là những công việc lao động chân tay. Trong số những người mướn nhà của chú tôi có một nhóm học sinh 4 người rất thiếu học. Họ Ở chung căn phòng rộng nhất trên đầu Tất cả đều lớn tuổi hơn tôi Người thì chuẩn bị thi trung học Người sắp thi trú tài Chú tôi cho tôi một căn buồng nhỏ ngay bên cạnh Để ngày ngày nhìn các đàn anh mà bắt chứ Chú tôi dẫn tôi vào gặp họ Bảo khoanh tay cúi đầu chào Rồi nói Trong gương các anh đây này Phải chăm chỉ như thế Mới mong có ngày nở mặt nở mày với thiên hạ Rồi quay về phía họ chú tôi ôn tồn bảo nhờ các em dạy dỗ nó hộ tôi thế nó lời thì cứ thước kẻ mà cất vào đi chú tôi đi rồi anh long người lớn tuổi nhất quăng cho tôi cuốn sách pháp văn bảo ra ngồi ngoài gốc cây học thuộc lòng bài tập đọc thứ nhất tôi ngơ ngác không hiểu gì vì sinh nữ đang học là anh văn nhưng sợ quá không dám có ý kiến dưới mắt tôi anh long đúng là hình ảnh một thanh niên lý tưởng từ cái dáng người tầm thước, khuôn mặt trắng trẻo, nói năng thông suốt và thái độ lúc nào cũng trang nghiêm. gặp anh lần đầu tôi đã khắc khi ngay một ấn tượng thật mạnh và tôi thầm nhủ mai sau lớn lên tôi sẽ bắt chước cái phong thái trí thức và chứng trạng của anh để chú tôi có thể hãnh diện đem khoe thành cháu với thiên hạ giống như ông vẫn thường ca ngợi anh long với tôi từ mấy tháng nay. tôi ngồi ở gốc cây phượng ngay trước cửa phòng anh long thỉnh thoảng lướt mắt chân vào ánh nắng gay gắt xuyên qua những lá thưa thớt dội thẳng xuống đầu tôi cuốn sách mở rộng đặt ngay ngắn trên đùi nhưng tôi không đọc được chữ nào mấy con chim sẻ xà xuống ngày tung tăng bên cạnh hàng rào con chuồn chuồn bay la đà rồi dừng chân ngay trên nhánh phượng thật thấp ngay trong tầm tay của tôi nhưng tôi đành chịu không dám bắt ngoài đường những đứa trẻ cùng trang lứa với tôi ồn ào qua lại Rủ nhau trèo cây hái trái bắt tổ chim Họ hét gieo cười Khiến tôi càng nôn nao khổ sở Tôi thấy mình như bị giam lọc Ngứa ngáy chân tay tiếc nuối những ngày hè nắng ngủi vừa qua Bên trong Anh Long và ba bạn lúc nào cũng cắm đầu hí hoái viết Hình như cả ngày không ai nói với nhau lời nào Hoặc chỉ nói những câu rất cần thiết Họ giống như những vị tu hành trẻ tuổi giam mình cho khuôn viên tu viện Định khẩu để suy ngẫm cuộc đời mai sau Mạnh bằng làm họ điêu đứng quá 7 năm trung học phải bước qua ba cây cầu cây đắng Bằng trung học để nhất cấp Tú tài phần 1 và tú tài phần 2 Mà kết quả mỗi kỳ thi thường chỉ được chống động với tỷ lệ trên dưới 10% Người ta có cảm tưởng bộ giáo dục và các thầy các cô Cố tình toa giật với nhau để giảm thiểu nhân tài Mà điều này có lẽ đúng Bởi lề lối học thi và nhất là cách thức chấm thi Khó có thể bảo đảm được sự công bằng Giống như túi tài IBM sau này Những môn khoa học toán và khoa học thực nghiệm Thì tương đối còn có tiêu chuẩn rõ rệt Bởi bài giải có đáp số cụ thể Còn những bài luận văn chương Những bài diện sinh ngữ Hoặc những môn khoa học nhân văn đòi thí sinh phải làm luận Thì quả thật Sự may rủi hầu như không thể nào tránh khỏi Có những thầy suốt đời khắc khe hà tiện Đặt bước xuống chỉ phê con số 1, số 2 Hoặc rộng lượng lắm mới cho thí sinh 5 điểm Thì thí sinh khó mà đạt được mức trung bình Có lẽ ngày trước các ông học hành vất vả quá Cho nên bây giờ quán trả ơn đề trước xuống đầu thế hệ kế tiếp Giống như nàng dâu bị mẹ chồng hành hạ Sau này khi trở thành mẹ chồng Thì lại cứ biết xe cũ mà đi Học trò tuổi ấy không ai không biết danh thoại thầy võ văn lúa. Tấn Thi lúc nào cũng chỉ cho một hai điểm Mà ông có vẻ rất hãi diện Về sự nguyên khắc của mình Ông khó quá đến nỗi cái tên riêng của ông Dần dần biến thành một hình dung tử Đồng nghĩa với chữ Xui xẻo hay mạt vận Chẳng hạn người ta nói Đi thi mà gặp ông đó là kể như lúa rồi Hoặc Vào vấn đáp mà chúng ông giáo Sư y thì là lúa là cái chắc cho nên nghĩ cho cùng thì cái câu học tài thi phận cũng phản ánh phần nào sự thật về hệ thống giáo dục thời đó và ai đã từng nếm trải những chua chát của đoạn đường lều trắng trong ga thì mới thấy thấm thiết hết cái đắng cay của bài mảnh bằng mà ban AVT thường hát trong các buổi đại nhạc hội tôi nhìn anh Long và những người bạn tự nhốt mình liên tục trong căn phòng nhỏ kia đôi lúc cảm thấy vô lý dù rằng tôi biết chính tôi Chỉ ngày mai cũng sẽ phải trú đầu vào sách vở như họ Mới hy vọng giận được mảnh bằng vô dụng Vào cuối năm để tứ Những ngày kế tiếp Tôi làm quen dần với nếp sống mới Bớt thấy cô đơn hơn Dù không có gia đình bên cạnh Giang dân của tôi vẫn là gốc cây phường Những ngày nắng ấm Và mái hiên thất lè tè Gặp những hôm mưa rào đột ngột Tôi đã rụt rè lấy hết can đảm Xin anh Lâm đổi cho cô cuốn sách và anh dễ dãi quăng cho tôi cuốn Lăng Lê Vi Văn để tập đọc. Anh cũng cho phép tôi thỉnh thoảng được quét dọn nhà cửa cho anh, đồng thời xếp lại những cuốn sáng tạo và văn hóa ngày nay. Anh dựng trên chiếc kệ gỗ ở đầu giường, bên cạnh chồng sách giáo khoa. Cũng có hôm anh sai tôi lấy giấy báo, lau những cái chụp đèn bị ám khói, hoặc chạy ra đầu ngõ mua dầu lửa, hay bơm cho anh cái bánh xe đạp bị xì hơi. Làm những công việc vặt vãnh ấy tôi thích lắm, bởi nó cho tôi những giây phút thoải mái hơn là cứ phải cầm cuốn sách tiếng Anh ngồi tù túng ở góc cây. Tôi cũng bất sợ anh Long hơn, thậm chí dám lén lén mang cuốn bên kia bến hải của bộ thông tin ra, ngồi ở góc cây đặc, theo dõi chuyện đấu tố ở miền Bắc. Về phần anh Long và ba người bạn trong phòng, thì ngày này qua ngày khác như những cái máy không một chút thay đổi. Ngay cả những lúc sang nhà bên cạnh ăn cơm, họ cũng đặt cuốn sách trong tầm nhìn để vừa nhai vừa nhậm vàn học. Lúc mệt quá thì họ đứng dậy vươn vai hoặc mang sách lại giường nằm đọc. Cũng có khi anh Lâm ra sân, cúi xuống nâng cặp tả đúc bằng xi si măng, tập vài động tác thể dục, cho giãn gân cốt, rồi lại trở vào ngồi xuống vị trí cũ. Khi nào sảng khoái lắm, anh mới đọc to mấy câu thư trong bài Hàm nhau Phong Vị Phú của Cao Bác Quát. Rồi cùng ba người kia bàn bạc vài phút Về cách điểm cố hán tự tối nghĩa Buổi tối ăn cơm xong Họ đi bách bộ vài vòng sân Rồi lại tiếp tục học Bốn ngọn đèn dầu khiêu lớn Đặt trước mặt Lôi kéo hàng đàn mối băng đường chung quanh Chết là tả trên bàn học Cả phòng im phong phắc Chỉ nghe tiếng đập mối Trên với tiếng tích tắc Của cái đồng hồ tròn hiệu con gà Đặt ở đầu bàn Lâu lâu một người đứng dậy tiến lại gấp nhà Lấy cái bơm mang tới xịt lên khối xuống cầm bạc để đuổi muỗi Mùi hăng nồng giống như dầu hôi bốc lên khắp nhà Nhưng dường như chẳng giết được con muỗi nào Mà chỉ tạo cho một người một chút tâm lý yên lòng Vì có thuốc muỗi bên cạnh mà thôi Như một cái máy cứ đúng 9 giờ anh hăng bảo tôi đi ngủ Còn anh và bạn bè ngồi nán lại đến gần nửa đêm Rồi mới kéo nhau ra bờ giếng Múc nước xối ào ào, cười đùa thoải mái Một ngày nặng nề trôi qua, hình như chỉ có lúc đứng tắm bên nhau, họ mới tạm quên bài vợ để chia sẻ những câu chuyện vui ngắn ngủi trước khi lên giường. Mà ngay cả chuyện vui của họ, tôi cũng chẳng thấy có gì đáng gọi là vui. Ở tuổi ánh Long, nhiều người đã có đào hoặc sắp lấy vợ, đem chuyện tình kể cho thông nghe. Riêng anh và ba ông bạn già trước tuổi kia, thì chỉ biết đến chữ nghĩa, cho nên nói cái gì đi nữa thì rồi cũng trở lại với bài vợ. Đứng tắm với nhau Họ đọc to mấy câu thơ tự do trong báo sáng tạo Rồi cùng phá lên cười chế giễu. Tôi ngang long giảng Người ta đã phân biệt hai loại văn Là tản văn với phận văn Như là văn xuôi và văn văn Văn văn tức là thơ Thơ chỉ hay khi có vần có điệu Muốn chế kiểu nào thì chế Nhưng hễ mà không có vần có điệu Thì không thể nào gọi là thơ được Cả ba người kia đồng ý ngay Theo khói của họ từ trước đến nay Là chưa bao giờ có ý kiến trái ngược với anh Lâm Dãy nhà của chú tôi hình trước em tổng số phòng cho thuê gồm đến hơn 10 căn Tất cả đều hướng mặt vào khoảng sân xi măng khá rộng Và xài chung cái giếng ở cuối sân Đêm đêm khi anh Lâm và ba người bạn ra tắm Là lúc mà đa số mọi nhà đều đã khép cửa kín mít Không còn ai ra lúc nút nữa Phần lớn họ là dân lao động Cho nên ai cũng tỏ ra này trọng và dễ dãi đối với những cậu học trò miệng mài đèn sách. Nhóm anh Long có làm ổn một chút, cũng chẳng ai nữa lên tính trách. Ngày khi càng gần, anh Long và bạn bè càng thức khuya. Có đêm tôi đã chở mắt thiếp đi một lúc, giật mình tỉnh dậy vẫn thấy phòng bên cạnh còn sáng và tiếng đọc mỗi vẫn thỉnh thoảng vọng sắc. Tôi gióng phém, ra đầu nhà đi tiểu, ngang qua phòng anh Long liếc mắt chân vào nhìn thoáng bốn khuôn mặt nam chiêu tư lượng bên mấy ngọn đèn vạn nhỏ tôi chợt mong cho mình trắng lớn để cùng đứng và hàn ngũ những người siêng năng sách đèn nhen bà tư ở gian bên cạnh nấu cơm tháng cho chúng tôi có cô cô gái 16 tuổi rất xinh đẹp ngày hai buổi bữa trưa bữa tối tôi thường thấy cô lấm lét nhìn anh năm cảm phục nhưng tôi chắc cô không dám có cao vọng nâng khăn sửa túi tranh lắc bởi Anh sắp trở thành ông tú Cả bà Tư mẹ cô dường như cũng biết con gái mình tuy có thức nhan sắc Nhưng hoàn cảnh mẹ quá con cô Lại thuộc giới bình dân lao động Nên bà chẳng dám khuyến khích con Leo trèo quá cao sợ vấp ngã Thời ấy phòng thông tin Đô Thành thường vẫn hay tổ chức những buổi văn nghệ lưu động cho công chúng Có một đêm họ về diễn gần nhà Cô Chi muốn đi xem nhưng con gái không thể đi một mình Cô bèn rủ tôi Vì cô vẫn coi tôi như đứa em Thấy tôi có vẻ ngần ngại Cô thay một quần áo mới còn nguyên mùi băng phiến Trải tắt gọn gẽ, Xúc chút dầu thương Rồi chạy lên đầu xin phép anh Long hỏi tôi Tôi thấy anh Long và cả ba người bạn Cùng ngẩng lên chối mắt nhìn cô Vì lần đầu tiên thấy cô khác hẳn mọi ngày Không còn cái hình ảnh lam lũ Như khi múc nước ở bờ diễn Hoặc từ bếp Bơi mâm cương đặt lên bàn mời họ ăn Cô bé Lọ Lem hôm nay đã biến dạng Để trở thành một thiếu nữ mỹ miều Đem chút màu hồng đến cho bốn chàng thư sinh Suốt ngày chỉ biết vùi đầu và sách vở Cô đứng ở cửa Hai bàn tay đang vào nhau Gật đầu chào mọi người Tôi cứ tưởng một mình xuất hiện trước bốn người đàn ông Cô phải lúng túng lắm Nhưng không ngờ cô rất tự nhiên Cô nhìn anh Lâm nhã nhặn lên tiếng Cảnh xin phép các anh cho Tàu mới đi xem văn nghệ tối nay với em Anh Long đẩy ghế đứng dậy tiến lại gần cô và tươi cười hỏi lại: Cúm nay có văn nghệ à? Vậy mà chúng tôi chẳng biết gì cả ở đâu vậy cô? Tôi đoán là anh Long chỉ làm bộ bởi vì suốt buổi chiều xe phóng thanh của phòng thông tin đã chạy tới chạy lui hô hào đồng bào kéo theo cả lũ con nít trong xóm hò hét phụ họa Không lẽ anh chăm học quá đến nỗi không nghe thấy? Cô Tri lễ phép đáp: Thưa ở ngoài trường học ạ. Anh Long chăm chú nhìn cô rồi quay sang nhìn tôi và gật đầu nói Vâng, cô cho tầm nó đi đi, đi với cô thì chúng tôi an tâm lắm Một người bạn của anh Long đang hí khoái viết thấy vui câu chuyện Cũng quăng cây bút xuống bàn và tinh nghịch hỏi Sao cô không rủ anh em chúng tôi mà lại chỉ rủ của mình thân tâm? Trước câu hỏi chặt gạo ấy cô chỉ không hề nao núng, cô điềm tĩnh đã Dạ, em thấy các anh bận học nên em không có dám làm phiền Tôi em xin phép vợ anh ạ. Dứt lời cô kéo tay tôi xuống lầu, tới chân thang tôi quay lại nước mắt trong lên, thấy Long vẫn còn đứng nhìn theo cô chi, cách nhìn không hẳn là ngây ngất mà chỉ vì ngạc nhiên. Tôi ra giếng múc nước rửa mặt rồi vào phòng thay quần áo dài và sơ mi trắng. Ngoài đường từng cụm người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Đến văn nghệ học chiếu bóng công cộng bao giờ cũng là một biến cố lớn. Xóa tan cái bề mặt bình lặng quanh năm của khu xóm Cô chỉ đứng chờ tôi ở cửa phòng Ánh mắt vẫn còn trang hòa niềm vui Có lẽ vì lần đầu tiên được đám anh Long dành cho sự chú ý Trong mấy phút vừa qua Chúng tôi bước ra đường nhập bọn cùng đoàn người đang ồn ào Thả bộ về phía sân trường tiểu học Giọt đường cô hỏi thăm tôi khá nhiều về anh Long Tôi ngu quá cứ thích lời tán tụng anh Đưa lên quá cao Nhấn mạnh mãi là anh học rất giỏi Mai sau thể nào cũng thành ông nọ ông kia Trong cái xã hội còn nặng tiếng gia cấp tuổi Việc tôi tân bốc anh Long càng làm cô thêm mặc cảm Thấy rõ khoảng cách giữa anh và cô quá lớn Khó có thể tiến đến với nhau được Tôi thấy mắt cô buồn thiêu Và lâu lâu lại thở dài Mãi đến khi chúng tôi đứng lẫn Và dòng khán giả đông nhạc trên sân cát Nghe hát và xem ảo thuật Tôi mới lại thấy cô vui Cười khen khách từng trọng và thậm chí hát theo vài bài ca quen thuộc trên sân khấu. Mấy gã thanh niên lượn tới lượn luôn buông lời chọc ghẹo Cô làm như không nghe thấy, có gá bạo giảm tới vũ vai tôi và hỏi, Ê nhỏ, chị mày tên gì vậy? Tôi thấy mặt gã hung tợn quá, nhìn lúng túng không dám trả lời. chỉ đưa mắt nhìn cô, cô vội kéo tay tôi và khẽ nói, Thôi, về em, xe vệ đủ rồi, chắc chỉ còn vào kịch nữa là hết. Chị có hứa với em Long là đưa em về sớm. Tôi hơi tiếc rẻ nhưng đành theo cô rách đám đông ra phía cổng trường. Trong câu chuyện dọc đường tôi tình cờ nhắc đến anh Long nhưng cô nói lặng ngay sau chuyện khác, bình phẩm về buổi văn nghệ vừa rồi. Tôi biết từ lâu cô vẫn chú ý đến anh Long một cách sâu đậm vì cô hay gợi hỏi tôi nhưng tôi chưa bao giờ thiết lộ với anh Long điều đó bởi dưới mắt tôi ngày ấy anh Long đứng ở nấp thang quá cao cô chi không thể nào với tới được. Tối nay có lẽ cô cũng bắt đầu nhận ra điều ấy Cho nên kể từ sau đêm văn nghệ Cô bỏ cuộc hẳn, Không nhắc đến anh Lâm lần nào nữa Mà cô quyết định như vậy cũng phải Bởi tôi biết anh Lâm không quan tâm đến cô Nói đúng hơn Anh chưa để ý đến tình cảm Ở tuổi 18 mảnh bằng tứ tài toàn phần Đang là cái đích to lớn Che lấp hết mọi mơ ước khác của anh Trong số những gia đình thuê nhà của chúng tôi Đâu phải chỉ có mình bà Tư Có con gái đang ở tuổi dạy thi Ở căn hộ đầu tiên Có cô Dung học đệ tứ trần gia long như là hơn tôi một lớp mỗi lần đi học hay đi lễ nhà thờ cô thường mặc áo dài trắng trông rất đài cát tuy không thân với cô nhưng lâu lâu tôi cũng có sang mượn toán của cô và cô cũng hay hỏi thăm tôi về anh long có lần cô trao cho tôi cái phong thư nhỏ màu trắng và bảo Này Tầm đưa dùng tôi, tôi cái này tranh long nhé tôi nắn cái phong bì thấy cổ cổ trong đó liền hỏi một câu lớn ngần chị viết gì tranh long vậy thư tình à cô mỉm cười chớp mắt đáp đừng có tò mò cứ đưa đi nhưng mà đừng đưa trước mặt làm mấy cái anh kia nhé đưa riêng cho anh Long thôi chờ khi nào tiện thì đưa này mà cấm không được nói cho ai biết đấy tôi gật đầu gấp lại và nhét vào túi áo trở về gốc cây phượng ngồi học bài đến giờ ăn chưa tôi thấy ngâm một mình ra sân trước đứng vươn cánh tay làm vài động tác thể dục tôi chạy lại trao thư cho anh theo đúng lời dặn của cô Dung Giữa cô Dung và cô Chi dĩ nhiên tôi vẫn đánh giá cô Dung cao hơn nhiều Bởi cái lối giáo dục hẹp hòi của xã hội ngày ấy Đánh nhồi vào đầu tôi ngay từ thuở mới lớn Cái ý nghĩ luôn luôn phải chẳng những người có học Ấy vậy mà anh cũng chẳng chú ý Cô Dung học trò sáng giá như thế anh còn không quan tâm Thì hốn chi là cô Chi nấu cơm tháng Ngày ngày lem lốt, than cho trong bếp Việc cô chi buông ra anh Long sang chừng có ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi khá nhiều Là bởi vì bấy lâu nay cô hay mua quà cho tôi Dùng tôi làm nhịp cầu kết nối Bây giờ cô không cần anh Long nữa Thì tội gì tốn tiền cho tôi Tôi nhớ lúc bây giờ trong khu xóm có một thanh niên mù bán bánh bông lan Cứ hai ngày một lần anh ta khua gậy Bước vào cổng đeo cái hộp sắt hình chữ nhật chất lực Cái hộp lớn hơn cuốn vợ đó ba mặt Sắc bịt kiếm, một mặt ngắn kiếm khoe ra những cái bánh vàng mậy to bằng quả trứng gà. Anh ta bước vào giữa sân và bắt đầu cất tiếng hát. Anh chỉ hát có một bài duy nhất nhưng giọng trăng vút và rất cao. Có những chiều thu vương nắng cuối thôn, tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn. Cô lái đỏ đôi má hồng ước mơ, đón anh về ghi trách nốt vần thơ. Chấn dứt bài ca lái mạng nhẹ nhàng đó, anh bắt đầu mời mọi người mua bánh. Khách hàng trung thành nhất của anh bao giờ cũng là cô Chi, con gái bản Tư. Cô luôn luôn mua một đồng hai cái, tặng cho một và giữ một cái cho mẹ cô. Lúc đầu tôi chẳng hiểu vì sao cô lại tốt với tôi, vì sau mới hiểu cô chỉ cần tôi làm trung gian để cô quen anh Long mà thôi. Bây giờ cô ngưng theo đuổi anh Long, cô cũng luôn luôn không mua bánh cho tôi nữa. Một hôm anh Long đạp xe chở tôi ra phố, khúc đường Lê Văn Diệp, chức cửa tư thục trường sư Nằm giữa đường Hồng Phật Tự và Trần Quý Cát Có những hàng sách cũ bày la liệt trên đầy Sách Ở đó Vốn giá rẻ Lại có thể kỳ kèo bớt một thêm hai Cho nên dân học thi thường lai vãng đến chọn lựa Một cuốn sách chuyển tay không biết bao nhiêu đời Một người mua về Học xong đem bán đi Kẻ khác lại cũng làm như thế nên cuốn nào cũng sờn nát Thậm chí nhiều khi mất cả bài trang Học trò Việt Nam vốn nghèo, gia đình đông đúc mà nhà cửa lại chật chội Chẳng mấy ai nghĩ đến việc lập tục sách lưu trữ Bởi nó không phải là một nhu cầu cụ thể như gạo, than, mắm muối Sách dùng xong là bán đi luôn cho tiền Nhất là sau khi thi đậu, cần tiền làm một chầu si mê, một bữa cơm canh ăn mừng Anh năm chở tôi thích khỏi sách, bắt tôi đứng giữ xe đạp để anh rảnh răng lựa chọn Anh ngoài người lục chồng sách cũ, tôi đứng sớ sớ một lúc Rồi cũng mon men đến gần, rón rén trột một cuốn Senior Review, mở ra, xem hình tài tử. Dưới mắt tôi lúc đó, thế gian này chỉ có mỗi Bridget Bạc Đô là nữ tài tử duy nhất, mà tuổi 13 của tôi đã biết thầm yêu trọng nhớ. Nhưng tiếc thay, tờ Senior tôi đang cầm trên tay không có hình cô đào thần tượng ấy, mà chỉ toàn thấy những ông cao bồi như John Wayne, James Coburn và Gregory Peck. Cái hãng Cochonam, độc quyền nhập cảng phim vào Việt Nam bất kể từ nước nào cũng được chuyển âm sang tiếng Pháp trước khi chỉnh dưỡng tại sản. Thành tượng tai từ nào tôi cũng tưởng họ là người Pháp. Thậm chí khi đi xem phim Le Bon de la Rivière Quai và Les Canons de Navarone, tôi cứ phục lắc nền hiện ảnh của mấy ông Tây. Về sau lớn lên mới biết nghệ thuật thứ bảy của Pháp chẳng thấm vào đâu so với Mỹ. Ông Lam tìm được cuốn luận đề về cao bác quát Mở vài trang lầm nhầm đọc rồi quay sang mắm tôi Còn bé không được xem sách đó Anh rằng tờ điện ảnh trên tay tôi Trước khi trả lại cho chủ Chính anh cũng mở ra lật nhanh vài tranh Ngắm hình tài tử trong đó Tôi tiếc hồi hội Chỉ mong cho mình trắng lớn Để được đi xem những cuốn phim cấm trẻ em dưới mười Mặc dầu bây giờ nghĩ lại Chỉ thấy rõ những cuốn phim ấy cũng chẳng có gì đáng cộng. Sợ kiểm duyệt của Tổng thống diện khắt khe quá, đàn bà mặc áo tắm y lên báo chí, hoặc xuất hiện trên màn ảnh, là kể như vi phạm phần phong mỹ tục rồi. Anh Long trả tiền sách, toan leo lên xe đạp, bỗng đổi ý, ghế lại xe nước mía gần đó, gọi hai linh. Người bán hàng đang ngồi nát, vội đứng dậy, lấy dao giáp mía, tức thì đàn rồi banh tung lên. Lần vần lượn qua lượn lại trước mặt anh Lâm và tôi dễ ngắn chiều gay gắt. Tiếng máy miếng, kêu kèm khác ép hai ba lần mới nhỏ đầy hai ly. Người bán hàng vắt thêm miếng chanh nhỏ rồi bưng cốc nước mía trao cho tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đầu vừa đuổi rồi vừa uống. Anh Lâm đứng bên cạnh, cầm ly nước nhưng không uống vội, đưa mắt nhìn sâu vào trong trường. Ở đó thấp thoáng vài cô nữ sinh đi qua đi lại bên hành lang Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, chỉ có những lúc luyện khi mở cửa. Tôi vừa nóc cản ly nước mía thì bỗng chú ý tới một thanh niên cớ tuổi anh Long, vừa từ dặm nam quang chu ra, rụi mắt, nhìn quanh rồi hấn hở tiến tải vỗ vai lọc. Ê, lâu quá không gặp mạch. Anh Long đặt vội ly đức mía xuống vui vẻ bắt tay người bạn cũ. Tôi ngồi im, lắng nghe hai người đối thoại. Qua câu chuyện hàn huyên, tôi được biết người bạn anh Long tên là Đường, trước ở chung với anh tại trại học sinh Phú Thọ. Ngày mới di cư vào Nam, chính phủ lập trại học sinh này dành cho những thanh thiếu niên mồ côi hoặc không mồ côi như cha Mẹ muốn gửi vào đó như một hình thức nộp trí. Phong trào thể dục thể thao thời đó được chế độ hết sức khuyến khích, cho nên ngoài việc học, thanh niên trong trại đua nhau tập tạ, đá bóng và võ thuật, có người trở thành lực sĩ hoặc võ sĩ Cũng có một chiều số nửa nặng, nửa mỡ chỉ biến thành dư du đáng. Riêng đường, ngay từ những ngày đầu đã theo đuổi vôn quyền anh và được xếp vào loại võ sĩ hạng ruồi, xếp theo sức nặng. Rồi tại học sinh giải 8, những người trẻ tuổi ấy lưu lặng khắp nơi hòa nhập vào xã hội. Có kẻ chỉ sống lang thang qua ngày, nhưng cũng lắm người thành công cho nhiều lãnh vực, nhất là những năm sau này, khi cuộc chiến nang rậm, đòi hỏi nhiều đóng khóc của thế hệ thanh niên cho quân đội. Đường không có người thân Ra khỏi trại anh rất bơ vơ Nghề bác sơ vốn không khá Bởi xã hội Việt Nam chẳng văn khinh võ Muốn có việc Phải cần mảnh bằng văn hóa làm chuẩn Cũng chi đường lại nghèo Bữa ăn Có bữa không Tập gánh box đúng là chậm nằm lề Có thể làm anh suy nhược Vì thiếu dinh dưỡng Đường lại không có chỗ ở nhất định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 bởi người này không có tương lai học viên càng ngày càng thư thớt anh muốn quay lại con đường học vấn thi bằng trung học để nhất cấp để xin vào sư phạm tiểu học kể xong câu chuyện đời mình đường buồn giàu cúi xuống di di mũi giày bắn ta trên nền đường anh long gọi ly nước mía cho đường nhân tiện cho tôi thêm một ly nữa đường buồn ngồi hỏi à, tao nghe nói mày thi một khóa đậu liền phải không anh long gật đầu Ờ thì cũng may, chúng bày tủ, bây giờ tao đang gạo thứ tài toàn phần văn A. Tôi thấy nét mặt, đường vốn đã buồn, lại càng thảm não hơn, anh thở mạnh và tham. Chả bù cho tao, hai năm muốn khóa vẫn giấc. Im lặng một chút, đường hỏi cho các chuyện. Mày giỏi toán, sao mày không đi ban B? Anh Long tự tin, tại vì tao định sau này học giờ.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 Tổng số sinh viên của cả Sài Gòn còn rất ít lại chưa bị chi phối bởi luật động viên cho nên ngay cả những đại học chuyên nghiệp cũng thu nhận sinh viên một cách dễ dàng chỉ cần vi danh chứ chưa phải thi tuyển khi sau này. Anh Long nhìn đường ái ngại. Mày còn đánh box không? Tao nghe nói đến nhiều quá làm giảm trí nhấn. Hỏi này chứ đấm bình bịch và mang tay chị xong rồi. Đường ngắt đầu phân trần. Chẳng phải.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 Anh Long chạy trên nước rồi hỏi đường Thế lúc này mày ở đâu? Đường chán nản đó Đằng ngày thì đi lan thang Chưa ở vườn tao đàn ở bờ giáp hát Ta mới ngủ được một giấc trong đậm năm qua. Tối thì ngủ nhờ Gặp đâu nằm đó Có hôm ta nằm ngoài gai xe lửa Ta hỏi mày học thấy chó không được Chó ở không có Tôi bỗng thấy xúc động mạnh vì câu nói của đường Lúc này miền Nam còn thanh bình việc cộng chưa hoạt động mạnh, chế độ quân dịch chưa khắt khe, nên vấn đề sát sổ gia đình dĩ nhiên cũng chưa chặt chẽ. chứ nếu như sau này thì chắc chắn đường đã bị ngủ bớt liên tục. anh long xem trần cũng tội nghiệp đường nhưng chả biết làm sao anh nói bông cua. vào thời cái gác bốn đứa ở chung mày còn nhớ thằng khoa không? khoa abmonica ở trái xích này chứ. bây giờ nó đang ở với ta, với hai thằng nữa, nó cũng đang luyện thi văn b đường bồi hồi kêu lên khẩn ấy mà cũng sắp thi tú tài à tao nhớ ngày trước nó nó chuyên môn bị bắt nạt đi đâu cũng phải nhờ tao đi theo không chỗ nó đánh chết rồi đường nhìn anh long ngẫm nghĩ một lúc và khẩn khoản nói còn chỗ nào cho tao không tao chỉ cần một chỗ ngồi học thôi ngủ thì tao nằm gầm giường cũng được hoặc ra hè nằm cũng được thi xong đậu anh rất tao cũng đi nói thật ở với mày tao mới học được cái gì ta không biết thì mày dạy ta. Anh Long nhăn mặt đó. Tao thì tao không có ngại nhưng mà sợ mấy thằng kia không bằng lòng chặt chém chồng. Có mỗi một cái buồn mà kê đến bốn cái giường với một cái bàn dài. Đường xoa cầm buồn bã, tôi đứng dậy bước lại gốc me dựng chiếc xe đạp của anh Long lên vì một người mua sách vừa vô ý làm đổ. Anh Long nhìn tôi sực nhớ ra, sáng mắt bảo đường. Chúng ta thuê nhà của sự cụ của ông chú thằng này Hay là Anh Lăng móc tôi lại và rủ rỗ Em ở một mình chắc cũng buồn Em cho đường ở chung với em được không Thâm tâm tôi rất thương hại hoàn cảnh của đường Lại cũng chưa bao giờ dám trái lời anh Lăng Từ trước đến nay anh nói gì Tôi cũng coi là mạch lạnh Nhưng hôm nay thì tôi phân vân lắm Tôi sợ chúng tôi ghé thăm bất ngờ Gặp người lạ trong nhà thì nguy cho tôi Ông rất khó tính Lại chắc tiêu tiền bạc Nghề bố tôi lắm Ông mới dành riêng cho tôi một phòng Coi như chịu thiệt mỗi tháng gần 500 bạc Thời ấy một tân binh quân dịch Mỗi tháng chỉ lãnh lương có hơn 600 Cho nên sự hy sinh của chú tôi Kể ra cũng là một món nợ khá lớn Mà tôi phải ghi nhớ Tôi rè rặt nhìn được Chắc không được đâu Chú em mà biết thì chết Đừng khom người xuống Chấm hai bàn tay lên đầu gối Năn nỉ tôi Không sao đâu em Anh chẳng có đồ đạc gì cả anh anh sẽ ngồi đất lấy cái giường của em làm bàn học ban đêm em cứ ngủ trên giường anh trải chiếu nằm dưới đất.